Buổi đông xuân chưa chọi trong buồng, gái này buồn thầm hờ chàng phải xa vắng luôn. Gái này mừng buổi sớm soi gương đẹp quá chừng. Gái này vui áo xuân mỏng mảnh đánh đu chơi. Mọi người nghe đều khen hay chỉ có tiếp bàn venh mặt lắc đầu. À, không hay không hay đáng phạt. Mọi người hỏi Sao lại đáng phạt? Tiếp bàn nói, ai ấy nói tôi chẳng hiểu gì cả. Sao lại không đáng phạt à Vân Nhi liền xuôi tiếp bàn một cái, Cười nói, Cứ ngồi yên, Nghĩ sẵn câu của mình đi, Đến lượt mà không nói được thì phải phạt đấy. Rồi Vân Nhi gãy đàn theo bảo ngọc hát, Bao giờ hết giọt lệ tương tư dươi đỏ ngòm, Bao giờ nở xuân về hoa liễu, lâu son nằm chăn chọc sông the mưa gió bụi hoàng hôn nghĩ phận phơ mối sầu mới cũ cùng độ sồn nuốt không trôi rượu vàng gạo ngọt ngào biết ngon soi không rõ đứng trước gương lăng mạch héo hon lép ngài cau lại giọt đồng hồ dồn dập hơn Cháu ôi nào khác gì, trôi đi nước biếc dòng mang mát, dừng lại non xanh bóng chập trờn. Hát xong mọi người khen hay chỉ có tiếp bàn nói. Chẳng cái gì cả. Bảo Ngọc uống chén rượu đầu rồi cầm miếng lê và đọc một câu. Hoa lẽ mưa đẫm cửa cải thêm. Thế là xong một lệnh. Đến lượt Phụng Tử Anh nói, Gái này thương, chàng mắc bệnh nặng, nằm trên giường. Gái này sầu, gió thổi lầu tranh, sập đổ nhào. Gái này mừng, đầu lòng sinh tôi sướng quá chừng. Gái này vui, lẹn bước ra vườn đào để chơi. Nói xong cầm chén rượu hát, Mình là hạng thông minh, mình là kẻ đa tình. Mình là sống ma quỷ, kỳ quái yêu tinh. Mình là bậc thần tiên, nhưng phép không linh. Đây bảo mình, mình cứ làm thinh. Thấy nói đến nơi nào vắng vẻ dọa phép cho dành. Mới biết là đây thương hay không thương mình. Hát xong, uống chén rượu, rồi đọc câu. Trăng tỏ lều tranh nhộn tiếng gà. Thế là xong lạnh rồi đến lượt Vân Nhi nói, Gái này thương, xong này nào biết trốn tựa nương. Tiết bàn nói, con này đã có bố tiếp này đấy, sợ cái gì? Mọi người đều nói, Ê, đừng phá đám, đừng phá đám nhá. Vân Nhi lại nói, Gái này buồn, cái mụn sầu kia đánh mắng luôn. Tiết bàn nói, hôm nọ tao gặp mẹ mày. Tao đã bảo mụ ấy không được đánh mắng mày kìa mà. Mọi người đều nói, nói nữa, sẽ vạch mười trên rượu đấy nhá. Tiết bàn vội tự vả vào mồm, nói, Không có tài à, cấm không được nói nữa đấy nhá. Vân Nhi lại nói, Gái này mừng trong nhà ở với bạn tỉnh chung, Gái này vui, buông tay tiêu sáo, gầy đàn chơi. Nói xong liền hát, Tháng ba đậu mới trồi hoa, Sâu kia đâu đã lân la độc rồi, Đục vào cũng uổng công thôi, Trên hoa tấp tành lên ngồi đánh đu, Khen cho mi cũng gan to, Ta không nở nữa độc rau được nào. Hát xong uống chén rượu rồi đọc câu Hoa đào mơn mợn, thế là xong lệnh. Đến lượt tiết bàn, hắn nói, Giờ tôi nói này, gái này thương. Rồi ngừng lại không nói được, phùng tử anh cười nói, Thương cái gì? Nói nhanh nhanh! Tiết bàn mắt trợ tròn nói, Gái này thương. Rồi cứ kho gần mãi mới nói được một câu, Gái này thương, thân này lấy phải anh chàng rùa đen. Mọi người nghe xong cười ẩm lên, tiết bàn nói. Cười cái quái gì? Tôi nói thế không phải à? Người con gái lấy về thằng chồng mất dậy, thì cả đau ruột hay sao? Mọi người cười rũ rưỡi. Ê, anh nói phải đấy. Thôi, đọc cô dưới đi. Tiết bàn lại trợn mắt nói. Gái này buồn. Rồi tắc tỉ không nói được. Mọi người hỏi. Buồn cái quái gì? Tiết bàn đọc tiếp, gái này buồn, phòng thiếu gấu ngựa, nó luôn chạy xa. Mọi người cười ẩm lên, đáng phạt, đáng phạt, câu trước còn có thể tha được, câu này không thông một tí nào. Nói xong toàn rốt rượu phạt, Bảo Ngọc nói, nhưng mà ghét phần cũng khá đấy. Tiết bàn nói, quản vữ lệnh, đã cho được rồi. Các anh còn nhắn lên gì? Mọi người nghe thế mới thôi. Vân Nhi cởi nói, đến hai cô dưới càng khó đấy, tôi nói hộ cậu nhé. cái bàn đáp, Bậy nào, thế ra ta không mở miệng được à? Nghe này, gái này mừng, đút hoa trời đã sáng chưng còn nằm. Mọi người nghe đọc, đều lấy làm nạ hỏi nhau, Sao cô này lại nhã thế nhỉ? Tiết Bàn lại nói: "Gái mày vui, con cu nghĩ ngoài định chui ngay vào." Mọi người nghe xong đều quay đầu nói: "Đáng chết, đáng chết. Thôi thôi thôi hát đi." Tiết Bàn liền hát: "Một con mũi kêu vo vo vo Mọi người đều ngơ ngác nói: Không "Hát gì đi nhỉ?" Tiết Bàn lại hát: "Hai con nhặng" Kêu vù vù vù. Mọi người đều nói. Thôi thôi thôi, thôi đi. Tiết bàn nói. Các ảnh thích nghe không? Đó là khúc mới đấy. Gọi là khúc hát vo vo. Nếu các anh không buồn nghe. Thì cả lượt cuối cũng phải miễn đi. Mọi người đều nói. Thôi tha cho. Đừng làm nhỡ cả người khác là. Rồi đến trường Ngọc Hàm đọc. Gái này thương xa nhau biển biệt mong chàng về ngay. Gái này buồn muốn mua dầu quý nhưng còn tiền đâu. Gái này mừng ngửi hoa đèn đã nối với nhau. Gái này vui, phấn tùy sờ đã sánh đôi thuận hòa. Nón chàng hát khen thay vẻ đẹp trời sinh, khác nào tiên ở bồng xoánh xuống trần. Tuổi này vừa đổ thanh xuân, Phượng Loan tìm bạn trăm phần khéo khôn. Ôi trà, sông ngân giỏi, trống canh dồn Khéo đèn ta khẽ, màn loan cùng vào. Hát xong uống chén rượu, cười nói, Thờ từ tôi không biết mấy, Mày không nọ thấy đôi câu tối tôi chỉ nhớ được một vế. Này gặp trên bàn tiệc này. Cũng có vật đấy. Nói xong uống cản chén rượu, cầm cái hoa quế lên đọc. Mùi hoa bụi sớm ấm gian cả người. Mọi người đều cho là được, thế là xong lệnh. Tiết bàn lệnh lên la hét ẩm ủy. Không được, không được. Phải phạt, phải phạt. Trong việc này làm gì có bảo bối? Sao lại nói đến bảo bối? Tường Ngọc Hàm ngư ngác nói. Có, có bảo bối nào đâu. Tiết bàn nói. Anh có chối à? Thử hỏi lại xem. Tờ Ngọc Hàm đọc lại một lần nữa. Tiết bàn nói. Hai chữ tập nhân. Không phải là bảo bối là gì. Các anh không tin. Thử hỏi anh xem. Nói xong vơ tay trỏ vào bảo Ngọc. Bảo Ngọc rất khó chịu đứng dậy nói. Anh Tiết. Đáng phạt bao nhiêu? Tiết bàn nói đã cảm tạ Sau đó cầm chén rượu uống một hơi hết. Phùng Tử Anh và Tưởng Ngọc Hàm hỏi xin cứ vì sao, Vân Nghi liền nói cho họ biết. Tưởng Ngọc Hàm vội đứng dậy nhận lỗi, mọi người đều nói: "Người không biết thì không mất lỗi." Một tiếng vọng học ra ngoài đi phải, Tưởng Ngọc Hàm đi theo hai người đứng ở phía thềm, Tưởng Ngọc Hàm lại xin lỗi một lần nữa. Bảo Ngọc thấy hắn mềm mại, nhu mì, liền nắm chặt lấy tay, nói. Lúc đọc rỗi, sang chơi ở chỗ tôi nhé. Tôi muốn hỏi một điều. Trong bàn hát ta có một người tên là Kỳ Quan, nổi tiếng nhất thiên hạ. Tiếp tôi vô duyên, không được gặp. Ngọc Hàm cười đáp. đó là tên tục của tôi đấy. Bảo Ngọc mừng lắm, dậm chân cười nói. Ôi, thật là may, thật là may, quả nhìn tính đồn không sai, giờ mới gặp lần đầu, biết làm thế nào đấy. Nghĩ một lúc, rồi lấy chiếc quạt ở trong tay áo ra, cởi viên ngọc ở dây quạt đưa cho kỳ quan và nói, vật nhỏ này không đáng bao nhiêu, gọi là tỏ lòng mối tình ngày hôm nay. Kỳ quan cầm lấy, cười nói, tôi không có công gì, đâu đáng nhận đồ tặng à, nhưng thôi, tôi cũng có một vật lạ.